các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net hay là nên khổ sở. Cao hứng là tuy rằng hắn mất đi trí nhớ, lại mơ hồ nhớ đã gặp qua nàng, cho dù gần mấy năm không thấy nhau, vẫn cảm thấy nàng có một chút xác định. Khổ sở là bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, hắn còn từng cầu hôn nàng, nàng thấy hắn sinh con trai, hơn nữa 10 năm như một đều là yêu hắn, kết quả chỉ là hắn nói một câu, chúng ta có phải đã từng gặp nhau qua. Tâm ê ẩm và thống khổ. Thế nhưng ngay cả lại như vậy nàng vẫn không trách hắn, không hận hắn. Bởi vì nàng biết tất cả đều là vận mệnh. Khi hắn mất trí nhớ, có được hắn. Khi hắn khôi phục trí nhớ, nàng mất hắn. Có lẽ đây chính là số mệnh của nàng đi. Ít nhất nàng còn có thời gian bọn họ từng yêu, cùng bé, không phải hay sao? Nhớ tới con, hạ thành mộng cao người cứng đờ, Quay đầu nhìn về phía trường học, cảm giác tim đập nhanh mới bình ổn được một chút nháy mắt lại ra tóc rồn dập lên Chuyện vừa rồi thật sự là trùng hợp sao Nàng không ngừng hoài nghi Làm sao có thể kéo như vậy mà xuất hiện Ở trước cửa trường học Hắn xuất hiện ở đây Theo như lời hắn nói Thuần tí là muốn tìm công ty du lịch bằng trình Hay là còn có nguyên nhân gì khác Tỷ như là vì con mà đến Không, sẽ không phải đâu Nàng nhanh chóng lắc đầu Hắn ngay cả nàng là ai đều không nhớ Thì làm sao có thể biết rằng Mình có một người con trai Đang học tiểu học dĩnh tình mà đến chứ Đúng vậy Nhất định chỉ là một sự trùng hợp mà thôi Nàng không cần phải giải chính mình như thế Hít một hơi thở sâu chậm rãi, Nàng liên tục lầm ba lầm bầm Mới có thể làm cho nhịp tim khôi phục lại vẻ bình thường Hết thầy chỉ đều là trùng hợp mà thôi Hạ thành mộng tự nói với mình Vừa rồi chỉ là một người hoài đường Mà người kia vừa vặn là tình nhân cũ mất trí nhớ của nàng Cứ như vậy không có gì khác biệt cả Còn về phần trên đời này, làm sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, không tất yếu tri cứu nguyên nhân đi. Về điểm mà nói, thì có lẽ là chuyện trùng hợp, nhưng xem xét thời gian, vừa rồi sau ngộ là sau khi bọn họ chia lìa gặp lại, 10 năm chỉ phát sinh một lần, đợi sau lại phát sinh, khả năng lại là 10 năm nữa đi, nghĩ như vậy sẽ không cảm thấy việc này có gì đặc biệt cả. 10 năm, thời gian thật là mau, không nghĩ tới trong nháy mắt đã lâu như thế rồi. Hiện tại, hắn là 32 tuổi có đúng không nhỉ? Đúng là thời gian nam nhân có giá trị, có sức quyến rũ hàng kim, mà nàng 28 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, không cần nghĩ cũng biết không phải là cô của hắn đi. Tiếng tờ dài không tự chủ bật thoát ra, nhưng nàng không rõ tiếng tờ dài này rốt cuộc vì sao mà đến. Nàng không phải đã sớm giấc ngủ, mình và hắn đã hết duyên phận rồi sao? Thành hai thế giới khác biệt, gần nhau trong căng thấp mà biển trời cách mặt. Nên hoàn toàn hết hy vọng ư Vì sao lại còn muốn thở dài chứ Tuổi không phải là vấn đề chiều cao cũng không phải là khoảng cách Vấn đề ở chỗ Là hắn đã quên đi nàng Mà hai người bọn họ còn có khoảng cách là cuộc sống Cách một đoạn mà nàng không thể vượt qua Bằng năng lực của nàng Vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua được Tiếng thở dài một lần nữa được vang lên Lúc này lại càng có thêm nhiều bất đắc sĩ Cùng thống khổ Hạ tâm Nghe thấy có người tiêu kênh mình. Hạ Tâm dừng cước bộ, tả sung hữu đột. Quanh tìm kiếm người gọi tên bé. Bé còn không tìm được. Cường trọng phụ đã giúp hắn tìm ra. Hạ tầm à, cậu xem kìa. Bé lùi kéo cậu nhìn về nam nhân đang đứng ở cổng. Hắn phải gọi là ba ba. Thầy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây. Hạ Tâm có một chút kinh ngốc. Lại nghe thấy giọng nói hương phấn của Liên Hy ở bên cạnh. Đó không phải là ba của cậu sao? Thật sự là giống nhau nha. Không phải. Không thể quên chuyện ba ba có bạn gái Hạ Tâm dẫn tái mặt phủ nhận Rồi xoay người bước đi Chờ một chút đã Hạ Tâm à Lê Du rất nhanh liền đuổi theo bé bắt lấy tay bé Thúc thúc à Chú đang làm gì vậy Thầy giáo của chúng ta đang ở đây Chú tốt nhất là không cần làm chuyện sang bệnh nhá. Cường trọng vũ xảy người ra Hạ Tâm nói với bé rằng Ba của cậu có bạn gái xinh đẹp Chuyện như vậy hắn không xa lạ Hoàn toàn có thể thông cảm tâm tình của Hạ Tâm Không muốn để ý đến ba ba Thúc Thúc muốn cùng hạ tầm nói vài chuyện thôi Lý Du hòa hoãn cất lời giải thích Nhưng mà hạ tầm không muốn Cùng với Thúc Thúc nói chuyện đó Đường Minh Lệ mở miệng nói Bởi vì thấy hạ tầm cúi đầu biểu lộ thái độ không muốn để ý Hạ tầm à Lý Du thử gọi hắn Thế nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích Không buồn hé răng tương ứng là không để ý đến hắn Hạ tầm nói chú có bạn gái Cho nên mới không cần mẹ cậu ấy Có đúng không hạ Túc Thúc Thúc Lý Hi tò mò cất tiếng hỏi Lý Du đột nhiên nhìn về phía bé, kinh ngạc không nói nên lời, rồi tiếp đó nhanh chóng giải thích với hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net